Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 12 O Kim Thạch Dưới 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz hương 12 o Kim Thạch Dưới Chẳng trách Phong Sâm Tông muốn chạy trốn Này nếu để cho một điểm màu đỏ gần người Ai biết có thể hay không chống đối Phong Sâm tung dù sao Quanh năm ở bên ngoài thế giới hốn người Đối với loại này nguy cơ Có chính mình phương thức xử lý. Hắn không ngừng mà hạ lệnh. Để mọi người đột nhiên về phía sau công kích. Sau đó đang nhanh chóng về phía trước chạy trốn. Tới tới lui lui rất nhiều thứ. Phía sau một điểm màu đỏ đã bắt đầu thư thức. Số lượng cũng càng ngày càng ít. Lôi tinh phong rất là tán thành phong sâm tông chiến thuật. Bảy người không hề có một chút tổn thương. Đã xếp chết rất nhiều một điểm màu đỏ Chờ 7 người bay đến một mảnh mặt đất màu đen bầu trời Phong sâm tông uống Được Lần này không cần trốn Đem mặt sau cùng lên đến toàn bộ sát quang Phía sau theo tới một điểm màu đỏ Khoảng chừng có hàng vạn con Lấy 7 người thực lực Hoàn toàn không sợ Mọi người quay đầu bắt đầu tông kích Lôi tinh phong công kích không có tác dụng bảo luôn Mà là đánh ra lói lên điện Giữa không trung nhảy lên hồ quang Trong nháy mắt là có thể đánh giết mấy trăm con một điểm màu đỏ Hiệu suất cao Những người khác cũng thật là so với không Mấy phút sau không trung đã không nhìn thấy một điểm màu đỏ Toàn bộ bị bảy người chém giết Doán yêu nói Này tiểu quái vật thực sự quá buồn nôn người Ta chính là có vô cùng sức mạnh Cũng bị giỏ đi một nửa Phong sâm tung Này tiểu quái vật hàm răng là một loại vật liệu Đại gia nếu như muốn Có thể chính mình thu thập một điểm Ăn Có thể dùng đến luyện chế vũ khí Mọi người lập tức rơi xuống đất lên Bắt đầu thu gặt một điểm màu đỏ hàm răng Lôi tinh phong cũng thu thập trăm mười đôi răng Trên đất có rất nhiều một điểm màu đỏ thi thể Hắn không có hứng thú nhiều làm Trăm mười đôi răng đầy đủ Nhìn người khác còn đang tìm Lôi tinh phong cấp tốt bay đến he sen biển rừng xuyên Dùng bảo luôn trực tiếp ném lăn mấy cây đại thổ Cắt đứt cành cây lá cây Lưu lại thân cây Sau đó cấp tốt tiệt mở Khoảng chừng 3 mét một cái. Thu thập chừng 20 vễ. Cách thân cây. Đây chính là tất cây muôn. Chỗ khác có thể không sản loại này gỗ. Phong Sâm Tông chờ mọi người một lần nữa tụ tập lên. Lúc này mới nói. Chúng ta đã tới gần chỗ cần đến. Đại gia chú ý tìm tòi. Lôi tinh phong Đại sư Hương. Ngươi không biết cổ thể địa chỉ sao. Phong Sâm Tông gật đầu. Ta không biết Ta chỉ là biết một cách đại khái phương vị Cần muốn tự chúng ta sưu tầm Lôi tinh phong có hay không kim thạch hàng mấu Phong xâm tung cái này có Ta lấy ra cho mọi người xem xem Trân quân trở lên người tu luyện Cần các loại khoáng thạch vật liệu Coi là thật là thiên kỳ bách quái Không thể đếm hết Vì lẽ đó không người nào dám nói cái gì khoáng thạch cùng vật liệu đều biết. Bọn họ đa số tìm kiếm tự mình cần, có thể sử dụng vật liệu. Mỗi cách người tu luyện, trừ nỗ lực tăng trưởng cấp bậc của chính mình tu vi ở ngoài. Chính là nghĩ biện pháp có được tài liệu tin tức. Vì lẽ đó lôi tinh phong đưa ra yêu cầu này, phong sâm tung lập tức liền lấy ra kim ô thạch. Màu đen mang theo sợi vàng tảng đá Lớn chừng hột đào Không một chút nào bắt mắt Lôi tinh phong chú ý tới cái kia nhỏ như sợi tóc sợi vàng Nói Đây là kim sao Phong sâm tung Không phải Này không phải kim Lôi tinh phong gật vụ Hắn đã phát hiện Loại này quặng thô thạch lên hiện ra từng tia một ánh vàng Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được Kim ô thạch nơi sản xuất Hắn liền có thể tìm tới Mò quẳng Mọi người chuyện xem một lần Đều biểu thị nhận rõ Lôi tinh phong hỏi Đại sư Huyên cần bao nhiêu kim ô thạch mới đủ Phong sâm tùng Số lượng không hề lớn 500 cân chỉ là Đồ chơi này rất khó đào Đặc biệt là loại này Trên lẫn sởi vàng kim ô thạch Càng là rất chiếm được bình thường có kim thạch ta không cần ta chỉ cần tinh phẩm đương nhiên cực phẩm càng tốt hơn mỗi cái có tư cách thăng cấp chân quân cửu hoàn chân nhân đều cần làm to lượng chuẩn bị cần đại lượng tài nguyên nếu như không có người hỗ trợ dựa vào chính mình đến hầu như không có bất cứ hi vọng nào đạt thành mục tiêu Trân quân là một rất lớn ngưỡng cửa Bước qua đi thật sự chính là cải thiên hoán địa giống như biến hóa Thực lực càng là vài lần mười mấy lần tăng lên Có thể cửa ải này Có thể nói ngăn trở phần lớn chân nhân Coi như có chân quân sư phụ Nắm giữ bí môn có thể đến ở ngoài thế giới đi Coi như là bản thân tư chất kinh người Có thể bước qua cửa ải này người Cũng là số rất ít Dựa theo sát xuất thôi Nếu như không có thủ đoạn đặc biệt cùng vật liệu Tỉ như thiên tinh loại hình nhịp thiên chân bảo Muốn thăng cấp Cũng là cỡ tử nhất sinh liền nói phong sâm tôn Hắn sớm đã có tư cách thăng cấp Có thể vẫn áp chế không dám động Không phải hắn không muốn thăng cấp Mà là không chắc chắn Nhiều nhất cũng là 2 phần mười ba phần mười nắm Nếu như mạnh mẽ thăng cấp Chết là bình thường Thăng cấp trái lại không phải bình thường Vì lẽ đó hắn mới phát ớt tìm mưu ghế tìm kiếm thiên tinh May là thành công được thiên tinh Phong Sâm Tông cũng là có thăng cấp hy vọng Thành công nắm tăng cường 4 phần mười Cũng là vượt qua một nửa thăng cấp tỷ lệ thành công Coi như như vậy, còn cần cách khác các loại vật tư vật liệu. Những này đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không dám nói 100% thăng cấp. Trong này vẫn có thất bại độ khả thi. Có thể tưởng tượng được, thăng cấp đến chân quân có cỡ nào khó khăn. Vì lẽ đó phong sâm tung mới sẽ đạt tốt muốn tốt hơn. Cái gì đều muốn tốt nhất. Cái gì đều muốn chuẩn bị sung túc Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ra bất kỳ cái gì bất ngờ Đặc biệt là hắn có năng lực giải quyết vấn đề Nhất định phải tại thăng cấp trước Hoàn toàn giải quyết Kim Âu Thạch Có phổ thông quáng Cũng có tinh phẩm quáng Mà Phong Sâm Tông muốn chính là tinh phẩm Đương nhiên cực phẩm càng tốt hơn Chỉ là cực phẩm thực sự quá làm khó. Này không phải hắn không nỗ lực. Mà là căn bản là không thể toàn bộ dùng cực phẩm. Bởi vì hắn không đào được nhiều như vậy cực phẩm đến dùng. Tân triệu luôn thật chỉ cần đào được tinh phẩm cùng cực phẩm đều trước tiên cho Đại sư Huyên. Lôi tinh phong cũng hầm để Đại sư Huyên trước tiên tập hợp 500 cân tinh phẩm kim ô thạch lại nói. Điểm ấy lôi tinh phong sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp sư huyên Làm làm sư huyên đệ Lại là một bí môn người Có vinh cùng vinh Có nhục cùng nhục lý Đại gia vẫn là hiểu Có một chân quân đại sư huyên Đối với sự giúp đỡ của bọn họ Không phải là bình thường lớn Đương nhiên Người muốn làm ra nhất định tống hiến Không có ai xét vô duyên vô cớ tốt với người. Phong Sâm Tông, chúng ta lại hướng về phía trước đi một điểm, nên liền đến khu mỏ lặng, sau đó tản ra đến tìm kiếm. Mọi người đáp ứng một tiếng theo Phong Sâm Tông bay tới đằng trước. Mấy phút sau, mọi người liền nhìn thấy khắp nơi tảng đá lớn. Cùng đại thạch chàng trứng đá không giống. Nơi này tảng đá mỗi một khối đều có cao bảy. 8 mét. Đều là đá lớn màu đen Khắp nơi đều có Tảng đá trong khe hở Sinh trưởng lượng lớn màu đen cỏ dại Lôi tinh phong kinh ngạc Nơi này chính là kim ô thạch nơi sản xuất Thật kỳ quái tảng đá Khó kim ô thạch ngay ở những tảng đá này bên trong sao Phong xâm tung cười khổ một tiếng Nói, nói đúng kim ô thạch ngay ở những tảng đá này bên trong Tân Triệu Lôn Vậy thì đập ra đến xem đi Hắn trực tiếp khởi xướng một lần công kích Ẩm ầm trong tiếng Một tảng đá lớn nhất Thời bị nổ ra Sau đó hắn tràn đầy phấn khởi Tiến lên tìm kiếm Kim Đại A mấy người cũng tiến lên trợ giúp sưu tầm Cũng là một lúc Mấy người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng Tân Triệu Lôn Đại sư Hương A Không có A Kim Âu Thạch cái bóng cũng không có. người không có làm sai chỗ đi. Phong sâm tùng. Không có. Nơi này một đám lớn đều là loại này đá tảng. Trong đó có cực một số ít đựng Kim Âu Thạch. Muốn tìm được cần chút vận may ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía lôi tinh phong. Lôi tinh phong rất là bất đắc dĩ. Nói ta là may mắn bảo bảo đúng không. Tất cả mọi người cười có lôi tinh phong tại thì có thu hoạch, điểm ấy đã được công nhận. Tân Triệu không nghi ngờ chút nào. Hắn nói: "A Phong, ngươi đi xem xem mà, có thể ngươi liền có thể tìm tới Đửng Kim vô đá tàng." Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Lôi Tinh Phong bay đến không trung, thoán quan sát, đây là một mảnh diện tích khoảng chừng 110 ka Mơ 2. Tất cả đều là loại này to lớn màu đen nham thạch Nếu như từng khối từng khối gó mở tìm kiếm Phỏng chừng không có mấy năm đừng muốn hoàn thành Đây chính là lấy lặng khó khăn Người tu luyện bên trong Có thể phân biệt khoáng sản người Hầu như không có Đều theo chiếu viễn cổ truyền xuống tinh mãng lục đi tìm tìm tòi Tìm quán phi thường khó Cái này cũng là Phong Sâm Tông Tại sao tiêu hao to lớn Cũng phải mang tới lôi tinh Phong nguyên nhân Lần này Lôi tinh Phong quyết định chủ ý Phải giúp Phong Sâm Tông Nếu như có thể đến giúp hắn Như vậy sau đó Nếu như muốn xin người Phong Sâm Tông hỗ trợ Tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không quy Quy 63 lơ 62 từ chối Phong sâm tung đầy mặt kỳ vọng nhìn lôi tinh phong Hắn biết Dù cho tất cả mọi người đi đánh tảng đá Phỏng chừng tìm tới kim ô thạch khả năng cực thấp Lôi tinh phong gật đầu Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút Kim thúc ngươi bồi tiếp ta đi xem xem Kim đại á đáp ứng một tiếng theo lôi tinh phong bay đi Ngoại vi lôi tinh phong không có hứng thú Hắn hướng về trung gian khu vực bay đi Rất nhanh Lôi tinh phong liền phát hiện một tảng đá lớn có sự khác biệt Hắn nhìn thấy từng tia một ánh vàng bốc ra Lập tức biết Khối này đá tảng có hàng Âm thầm ở trong lòng đánh dấu một hồi Tiếp tục lượn tới vòng tròn phi Chỉ là hắn phi tốc độ thật chậm Không ngừng mà tìm tòi phía dưới đá tảng. Lôi tinh phong âm thầm cảm khái. Đứng kim ô thạch đá tảng thật sự rất ít. Bình thường cách xa nhau mấy chục mét mới có thể xuất hiện một khối. Trong này cũng có tốt xấu. Chuyển sau mấy tiếng, lôi tinh phong trong lòng đã nắm chắc. Hắn bắt chuyện một tiếng, mang theo kim đại á trở về. Lôi tinh phong nói. Ta xem trọng mấy khối đá tảng. Nên có hàng Đại gia theo ta Ta chỉ điểm khối cử thạch này liền lưu lại một người vặt hái Phong sâm tông vui mừng khôn xiết Hắn kỳ thực không có từng trải qua nôi tinh Phong tìm quán Có thể không biết tại sao Hắn chính là tin tưởng Nói Được Nếu như lần này thu thập được đầy đủ kim cô thạch A Phong chính là công đầu Lôi tinh Phong cười trước tiên đi xem xem ta cũng là đánh cược vận may Có thể thành công có thể Phong xâm tông lập tức đánh gãy câu chuyện của hắn Nói nhất định thành công Tuyệt đối thành công bất luận làm sao Đều muốn mẹ nhà hắn thành công Mọi người không nhịn được muốn cười Cái tên này lại như là dân cờ bạc sống như vậy Rất có điểm được ăn cả ngã về không ý tứ Lôi tinh phong cấp túc mang theo đại gia. Đây là một khối hắn đã xem trọng đá tảng. Mặt trên hiện ra rất nhiều từng tia một ánh vàng. Hắn nói, chính là khối này. Ai tới đập ra? Phong xâm tung gấp, ta đến, ta đến.